các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiếu phải lên đường để luận ở nhà Thanh Toán Nhung như kế hoạch do chính luận đã phác thảo. Nhung lại hỏi: "Anh lấy vé máy bay chưa? Bao giờ anh đi?" Hiếu bưng ly nước đá lạnh uống một hớp lớn rồi đáp: "Thứ bảy này anh đi này." "Anh anh ở bên ấy lâu không?" "Chắc cũng chắc cũng mất độ một tháng hay là ít nhất là 3 tuần." Hiếu biết tất cả những câu hỏi tò mò ấy chỉ cốt để vợ mình báo cho công biết những ngày tự do sắp tới. Anh nhìn rõ trong ánh mắt của Nhung không giấu nổi sự gian tà, nhưng anh giáng nhịn vì đã nhịn được cả mấy tháng nay rồi. Nhung lại làm bộ than, "Trời ơi, đi một tháng lâu quá. Thế anh anh có cần mang cái gì về không thì mai em đi em sắm cho anh." Hiếu lắc đầu đáp, "Không, chẳng cần mang gì cả. Anh về lo business chứ có định tham ai đâu." Sở Hiếu đứng dậy, bưng ly nước ra sân. Sáng hôm sau Nhung vừa đi học hoặc đi hẹn hò với Cốc, Hiếu gọi luận đến thẳng nhà Hiếu. Hiếu khép cửa cẩn thận, rồi dẫn luận đi một vòng từ phòng khách vô buồng ngủ và xuống bếp. Hiếu trao cái chìa khóa cho luận và tỉ mỉ dặn: "Thứ bảy tôi đi thì đêm chủ nhật cậu ra tay. Cậu mở khóa vào cửa sau." Nhưng làm gì thì làm, bắt buộc phải có dấu cậy cửa từ bên ngoài để cảnh sát khỏi nghi. Nhớ mang đồ nghề theo, búa kìm gì đấy tùy cậu. Luận gật đầu ngắt lời. Cái ấy thì em biết, anh không lo. Hiếu dẫn luận vào buồng ngủ, chỉ cái tủ áo có nhiều ngăn kê sát vách và nói. Buồng ngủ thì không có cả then bên trong, cậu vào là thanh toán nó ngay. Luận ngắt lời. Em cũng tính thế em sẽ đem theo cuộn băng keo mà mình vẫn dùng để dán thùng hàng đó. Em bịt mồm nó trước rồi em sẽ lấy dây siết cổ. Hiếu hài lòng nói, siết cổ thì cậu phải siết thật lâu cho nó chết hẳn. Tiền mặt đã tôi để ở ngăn dưới cùng, nữ trang á thì nó để ở ngăn thứ hai. Vừa nói Hiếu vừa kéo từng ngăn tủ ra cho luận thấy rồi nhắc thêm, nhưng cậu phải mở tất cả các ngăn ra, lục tung của náo đồ đạc quăng bừa bãi khắp nơi. Cho cảnh sát thấy đây là một vụ ăn trộm hoặc là chấn lột. Luật gật đầu nhấn mạnh. Em đã lên kế hoạch đâu vào đấy cả rồi. Anh không phải lo. Hiếu kết luận. Tuyệt đối là không để lại dấu tay. Lúc nào cũng phải đeo mặt nạ và khăn tay. Tốt nhất là ski mask. Không được tháo ra. Không được để rơi một sợi tóc. Ngay cả xe của cậu cũng phải đổi bảng số giả và đổ xa xa. Đừng đổ ngay trước cửa. Nhỡ có nữ nào nó thấy. Nói xịt xong, cậu lấy tiền và nữ trang rồi đi ngay, nhớ là không để quên bất cứ thứ gì. Luận trấn an đàn anh, "Cái đó dễ anh, anh cứ yên tâm lên đường, em cũng phải lo cho chính em chứ." Hiếu lại thêm, "Xong việc rồi thì cậu gọi điện ngay cho tôi, nhưng không dùng phone nhà, cũng không dùng phone tay của cậu. Cậu chịu khó chạy ra trạm điện thoại công cộng gọi cho tôi và chỉ nói một câu mật hiệu là hợp đồng đã thanh lý xong." Tôi sẽ bay về làm đám tang cho nó. Rồi Hiếu đứng dậy ra sân, lấy cell phone gọi cho Thảo. Hiếu gọi cho Thảo chỉ cốt để Thảo biết là Hiếu không có mặt ở Canada trong thời gian xảy ra án mạng, nghĩa là cái chết của Nhung nay mai không dính dáng gì đến Hiếu. Anh nói: "Tao có việc phải về Việt Nam gấp, định mở xưởng mộc ở trong ấy, công nhân rẻ mà vật liệu cũng rẻ. À tao đi độ 3 tuần, cái Nhung nó bận học." Sắp thi final, thỉnh thoảng mày à, chạy ngang cửa hiệu xem có cần giải quyết gì thì điện cho tao biết. Thảo gây gắt ngắt lời. Ơ, sao không đợi lúc khác hẵng đi? Giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh dám anh bỏ đi ba tuần thì anh tạo điều kiện cho bà Nhung đú đòn với thằng Công rồi. Em nghe bảo là ngày nào bà cũng bỏ học hết mà chui vào khách sạn với nó đó. Hiếu tặc lưỡi cắt ngang, chỉ đồn nhảm chứ có gì đâu. Chả nhẽ vì mấy cái đời lời đồn của thiên hạ mà tao bỏ công việc làm ăn buôn bán hay sao? Thảo chán nản đáp. Thôi được rồi, anh cứ đi đi. Business của anh chạy đều cả 10 năm nay rồi. Có gì đâu mà phải lo. Lo đó là lo cái bà vợ mất nét của anh kìa. Mỗi lần nghe Thảo nhức móc chuyện ngoại tình của Nhung, Hiếu bút nhói từng cơn trong lòng. Nhưng cứ phải dằn xuống. Thảo không biết nỗi khổ của anh, nên hễ cứ có dịp là đay nghiễn trước khi Cúc Phon Thảo còn nói. "Này, anh đi bác sĩ khám mắt đi nhá, anh sắp mù rồi đấy." Hiếu thở dài quay vào nhà, luận đứng chờ sẵn tỉ mỉ dặn. "Anh nhớ là khi em báo tin hợp đồng đã thanh lý xong, anh cũng đừng có về ngay, là vì anh" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net